chưởng thứ 34. Quan Sơn Thái Bảo. Hồng cô nương đã quá quen với những trang phục đạo cổ trong gánh hát, vừa nhìn đã nhận ra kẻ trong hành lang không hề ăn mặc như tướng nhà nguyên mà từ đầu xuống chân vẫn toàn màu đen, hoa trang thành ác quỷ vô thường. Áo liệm mặc cho thi thể khi liệm táng, tuy khác xa quần áo thông thường, nhưng dù gì cũng không có quý tộc nào mặc bộ đồ quần áo hóa trang mà khâm liễm như thế này. Trang phục của người xưa, có lẽ vào thời dân quốc, trông chẳng khác trang phục trên sân khấu là bao. Nhưng làm gì có ai mặc bộ áo đen hóa trang làm quỷ câu hồn ngồi trong mộ kia chứ. Nam trộm nghe vậy đều kinh ngạc vô cùng. Lúc đầu thì gặp phải hình nhân nữ bằng giấy, mặc trang phục thủy điện thời minh, Bây giờ lại lòi ra một kẻ mặc áo đen, đóng giả quỷ câu hồn. Mộ Thất thực sự trong đơn cung Bình Sơn chưa thấy đâu mà đã gặp phải bao việc cổ quái kỳ dị thế này. Ai nấy đều có cảm giác run sợ. Nếu chẳng may trong lớp dương mộ kia quả thật có hắc quỷ vô thường ẩn náu thì biết phải làm sao. Đàm Mộ quẩn mà hoàn toàn dựa vào can đảm nhất thời. Lòng càng bất an thì càng dễ bị quỷ ám, cho nên giờ này vẫn có cầu đổ đấu cho tin ma quỷ, tin ma quỷ chớ đổ đấu. Đám trộm sả lính trước già đều cho rằng những nguy hiểm bên trong mộ cổ chủ yếu chỉ là mấy thứ cảm mẫy, cùng thì hiềm ai nhắc đến những chuyện kị húy về yêu tinh ma quỷ. Nhưng cái nãy tất cả đều rất tận mắt nhìn thấy con quỷ câu hồn vận đồ đen. Hoạt động giải trí chủ yếu vào thời bấy giờ chính là nghe sách xem kịch, các vở kịch dân gian tương đối bình dân, gồm có loại kịch về ma quỷ, hầu ly và mèo, đều dựa vào những tình tiết ma quỷ được thổi phồng để hấp dẫn người xem. Quỷ câu hồn vận áo mũ đen là một trong những nhân vật chính trong các vở kịch kiểu này. Chính vì rất gần gũi với cuộc sống nên lại càng dễ khiến người ta tin là thật. Lão chẳng thấy lòng người hoang mang, sợ đám thuộc hạ mất hết nhuệ khí, bèn nói: "Kịch còn toàn là mấy thứ bịa đặt tham hồ, mỗi vợ thì đến 8 chín và bốc phét nói bừa, sao có thể tin là thật? Khoan nói tới cái thứ ma quỷ vô thường truyền hút hồn lấy mạng người ta, ở thời nay, ngay cả thần tiên còn không cháy nổi sông Tây Đạn Tây nữa là. Thầy kẻ trong hành lang này có tư gì? Hai cựa na hai loạt đạn vào trong rồi hắn nói. Nói xong liền khoát tay, lệnh cho thực hạ giơ cao súng trường, đồng loạt các chốt an toàn, sẵn sàng lên nòng, chuẩn bị nã đạn tới tấp vào trong hành lang. Gago đứng bên, thấy đám trộm sắp sửa nổi dũng, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu vội nhỏ giọng khuyên Lạc Trần không nên vùng sống. Gà Nộ Tinh đã gáy khác thường, nhất định trên người cái xác mặc đồ đen kia có vật gì cực độc, không thể cậy súng đạn mà xử xuất. Bằng không một khi chất độc tung tóe khắp nơi, lúc ấy có muốn tiến vào bên trong cũng không được nữa. Lạc Trần chợt hiểu ra, vội nói: "Thật đúng là bậc hào kiệt kiến giải tương đồng." Hồ anh em lên đàn sẵn là để tăng thêm can đảm thôi. Tả đ đấy cũng đang định cử một nhóm rồng xà móc. Nó đoạn liền ra lệnh cho mười mấy tên thuộc hạ tiến lên phía trước, thò thang giúp vào đám sương mù, ngoác vào người mặc áo đen cáo về. Đám trộm theo lệnh hành động, sau một hồi hết lôi lại kéo, cũng bắt được người mặc áo đen ngồi xếp bằng vào trong vách tường sắt. Những người còn lại tay lăm lăm giáo súng, như đang bảo vệ bốn phía nghênh đón cờ địch. Kéo lại gần mới biết, quả nhiên là một cương thi mặt mũi quái dị, cũng chính là loại cổ thây chết rồi không giữa. Kẻ xác nam mặc áo bào đen này cao to béo tốt, ngồi khoanh chân xếp bằng, tay bấm chỉ quyết rất kỳ dị. Quần áo trên người quả nhiên là phục trang đóng quỷ câu hồn. Bì tang che kéo lôi một hồi, bộ quần áo nam bọc nát từ lâu liền bị toạc ra to tà, để lộ lớp da thịt đang trương phình, trắng bệ như ngâm nước. Chồng tang che vào, thấy có mủ chảy ra. Trong các hốc tai, bắt mũi mồm miệng, toàn thứ bột màu đen. Có thể nguyên nhân chết trước kia là do thất khiếu thổ huyết. Nhìn bề ngoài, thần không phân biệt nổi cái xác này Điền đại thế nào, chỉ thấy áo quần, giày dép đều mục nát hết cả, chẳng triệt cung đàn lầu rồi. Đam Trộm thấy chỉ là cái thây cổ cứng ngắc, bây giờ mới yên tâm thì nhàu măng mọ. Cái đầu quỷ chết dẫm, ăn mặc giả quỷ giả ma, làm cái này ông nội mày sợ vỡ cả mật. Lát Trần thấy cái xác này chết rất kỳ lạ, bèn rất người lại gần kiểm tra tìm mì thây bên trong xác đầy đầy kịch độc. Nhưng nhìn thì không phải là dịch độc của loài rết thường thấy trong núi bình sơn. Chất độc đã lan khắp người. Hẳn trước khi chết kẻ này đã uống độc dược. Vì sợ dính phải mủ độc nên bọn họ chỉ dám gảy gảy bằng giảo che, khều hết những thứ bên ngoài xác chết ra xem. Ngoài vài chai lọ đượn thuốc, một hình nhân bằng giấy đồ cả chân tay. Còn có một cây túi da tỏ tướng Bên trong đựng đầy hạt đậu cứng đèn Mọi người thích thế đều mơ mơ hồ hồ Không biết trăm thứ bà dành này là thế nào Cuối cùng có kẻ khèo ra được một tấm kim bài Từ eo sắc chết Tấm kim bài bên trên khắc chữ Lát trần và gà gô đều biết cổ văn Vừa nhìn đã nhận ra ngày đó Là bốn chữ triện cổ rắn giỏi Quàn Sơn Thái Bảo. Hai người thoạt nhìn thấy vật này, đầu óc đang mờ mịt chợt lóe lên một tia sáng, bỗng nhớ ra một chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Thì ra ngôi mộ cổ Bình Sơn này đã có người nhanh chân đến trước. Bọn họ không phải là nhóm trộm mộ đầu tiên đặt chân tới nơi này. Hai người đồng thanh thốt lên: "Tẻ già là Quan Sơn Thái Bảo của Đại Minh!" Lão Trần cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn tay người kéo cái xác tơi lọ gạch luyện đơn châm lửa đốt, sau mới quay lại hỏi Gà Gô, chuyện Quan Sơn rất khó đoán định, trước đây chỉ coi là truyền thuyết dã sử không có thật, giờ mới biết thì ra trên đời này là có Quan Sơn thay bảo thật, hiện đại đi khắp thiên hà đã nghe nói tưởng tận bao giờ chưa. Gà Gô rất từng nghe nói đến chuyện này, nhưng cũng không hơn lắc chân là mấy. Tương truyền nghề trộm mộ trong thiên hạ có tiếng tầm, truyền thống chỉ gói gọn trong bốn phái: Phát Khâu, Mộ Kim, Bàn Sơn và Giả Lĩnh. Nói bốn phái nhưng kĩ thực là ba nhánh, bởi Phát Khâu Thiên Quan và Mộ Kim Hiểu Ý vốn là một. Sau khi ấn Phát Khâu bị hủy, trên đời chỉ còn lại Mộ Kim Hiểu Ý cùng xà linh lực sĩ người đông thế mạnh và ban sơn đạo nhân cờ mưu biến hóa. Ngoài ba môn phái này, còn lại toàn là đám trộm cướp vặt, có chút tiếng tăm chẳng qua, cũng chỉ là phiền huấn tử cõng xác ở phương nam. Còn những phường trộm gà trộm chó đều không đáng nhắc đến. Nhưng trong lịch sử nghề trộm mộ mấy trăm năm nay, vẫn lưu truyền một truyền thuyết vô cùng thần bí nghe nói và thời Minh có một đám nghệ nhân đấu đấu gọi là Quan Sơn Thái Bảo. Rất giỏi, quan núi chỉ mê, đã bí mật đào đường vô số lăng tẩm đế vương. Thủ pháp và động cơ chộp mồ của họ trước sau không ai biết. Một khi đã ra tay, ngay cả thần tiên cũng không đoán nổi. Truyền thuyết chỉ nói có vậy, người đương thế càng không biết gì về họ ngay đến sự tích Quan Sơn trong truyền thuyết, cũng không rõ thật giả thế nào. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một thây ma Quan Sơn thái bảo trong đường hầm đằng sau lộ phòng Bình Sơn. Nhìn phục trang phong thái cũng như những thứ kẻ này mang theo bên mình, thực đều hết sức kỳ quái, bình sinh hiếm gặp. Lão Trần bất giác liền tưởng tới đám phi tặc mò mẫm ngàn nhà đi qua trăm hồ trước đây, có phải chỉ nhờ vào thuật thu cốt mà có thể chui qua lỗ chó hang chuột mò vào cả những nơi kín cổng cao tường, khoang hết tiền của trong nhà, sau đó lại theo đường cũ chui ra. Nhưng tòa thật này bị hạn chế về mặt thời gian, một khi quá giờ, tên trộm sẽ kẹt cứng trong phòng ngay. Có điều đây chẳng qua chỉ là mấy lời đồn thôi, đầu đường xó chợ Nếu trên đời này quả thật có thuật tu cốt tháo cụm phá gông thì cũng chỉ là phép tháo cắp chứ làm sao có thể vượt qua được lỗ chó mèo. Bên cạnh đó còn có thuật áp văn gần giống với thuật điều khiển cương thi, có thể điều khiển người giấy, chó giấy vượt qua khe hở trên tường để trộm cắp. Nguyên lý điều khiển hoàn toàn không phải do hồn nhập giấy mà là em buộc một lỗ sâu kiến trở thành những tên trộm. Nội tình cụ thể bên trong lắt chẩn cũng không nắm được. Trong hình người giấy trong lầu sắt và Quan Sơn Thái Bảo chết ngoài cửa, hình như đang dùng phương thuật tà môn để trộm đân dược trong lầu. Do muốn tránh bị vết độc trong núi cắn chết, nên vị Quan Sơn Thái Bảo này đã tự mình uống thuốc để có thể chui vào trốn trong đây. Nhưng có vẻ bố cục của cây thi quế già và bốn tòa lâu sắt vật ngoài dữ liệu, khiến ông ta mất quá nhiều thời gian, cuối cùng phép hết mạng tận ở đây. Lát Trần dựa vào kinh nghiệm bản thân suy đoán được bảy tám tuần. Con điều thuật trộm mộ của Quan Sơn thai bảo kỳ dị vô cùng. Người ngoại môn căn bản không thể nhìn ra ngọn nguồn. Đan Trộm Sa Lĩnh vì muốn đào mộ cổ Bình Sơn, có thể nói đã dồn hết toàn lực, chỉ hao tiền tổn của mà còn tổn thất không ít nhân mạng. Không ngờ lại gặp cảnh nhật xuất dị tín cùng, chậm chân hơn quan sơn thái bảo đến mấy trăm năm. Nhưng cái thây đen này chết trong đường hầm, trên người chẳng có dấu châu báo mình khi nào, lại không người nhặt xác. Điều này chứng tỏ vị tiền bối này, tuy nhanh chân đến trước vào được bình sơn đảo móc vật, song không hề có bạn đồng hành. Đẹp thực có một cổ trong núi, chắc phần lớn của cái trong mộ thất vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩ đến đây, lão Trần cũng yên tâm phần nào. Dưa này giữa các phái trọng mộ vốn không mấy khi có thù hằn ân oán, trước giờ không có chuyện can thiệp vào công việc của nhau. Ai chậm chân hơn người khác vào mộ cổ đầu đấu, phát hiện trong mộ đã có người đào qua thì tôi đà cũng chỉ trách mình đần độn mà thôi. Bởi thế đám người sản lĩnh cùng không mấy bận tâm trước việc phát hiện ra có một cỗ cổ thây đang bên mình thẻ bài Quan Sơn trong mộ. Dù sao cũng là cổ nhân, trên cách đây 2 triệu đại rồi. Sau khi tiêu hủy cái xác trong lò gạch, chẳng ai còn để ý đến chuyện này nữa. Sau khi đống của bóng dưới kê quế già được quấn đi hết, Đám trộm liền cởi ra mấy tên tài trấn nhách nhẹn, đi trước dò đường. Số còn lại cùng với lão Trần và cả Go, dàn hàng theo sau, tiến vào đường hầm. Con đường trong lòng núi này ngoằn ngoèo uốn lượn, cao dần lên theo thê núi. Đi được một quãng, con đường đá càng lúc càng dốc, rồi bỗng chốc biến thành một cầu thang đá. Trèo lên trên, lại là một cái hang chật hẹp Cửa mật đạo đã bị mở toang, mọi người sắc đen đuốc chui ra khỏi hang. Thấy trước mặt bày ra một đống phế tích cung điện hoang tàn đổ nát, ngôi gỗ ngột ngàng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lạc Trần, chỗ này chính là gian hậu điện mà nhóm trộm đã vào ban đầu. Hành lang giữa hậu điện và liền vô lượng trong đơn cùng đã bị người nguyên bịt kín bằng đá tảng và đồng nung. Còn tòa điện thì bị bọn Lát Trần cho một mồi lửa lúc bỏ chạy thoát thân. Mật đảo thông từ đây tới giếng đơn dược, giấu trong khuôn viên non bộ, vị trí vô cùng kín đáo, nếu không phải từ trong đó chui ra thì từ bên ngoài hậu điện sẽ không bao giờ thấy. Đến được đây rồi, Lát Trần không khỏi rốt ruột trong lòng. Lỗ Dèn trốn trong núi đã bị diệt sạch, nhưng chức sâu vẫn chưa tìm thấy dấu vết của mộ thất, chỗ nào cũng là mộ giả mộ trống, khi lão không nhịn được thầm rủa lúc người nguyên sảo quyệt. Mộ cổ khó đào nhất trong mọi triều đại chính là mộ cổ đời Nguyên. Bởi thời Nguyên dung hòa thu nhận nhiều luồng văn hóa, cũng là vương công quý tộc, nhưng phong tục ăn táng lại khác nhau một trời một vực. Bố cục và địa cung của lăng mộ mang đậm phong tục vùng sa mạc phía bắc Tây Vực, lại pha lẫn cái huyền diệu của thật phong thủy long mạch trùng nguyên. Nhưng mộ phần chôn ngang tác ngược chính là kết quả của thời kỳ đặc biệt này. Cho nên chuyện nghệ nhân đào đấu đào được mộ cổ Thầy Nguyên đa phần đều là đã bới lung tung mà được, chứ mộ đời nguyên xưa nay vẫn là điểm mù của dân trộm mộ. Lúc này có một tên thổ khà hin kế cho Lạc Trần đã tìm khắp lượt vẫn không thấy mộ thật đâu. Sao không dùng thuật ông thành tham tính? Thuật ông thành có nghĩa là đào một cái hố trong núi, chôn xuống một cái vỏ vừa đủ để cho người chui vào, sau đó kẻ chộm mộ nằm phục trong vỏ, gần như chôn mình trong lòng đất, nhờ vào sự khoách đại âm thanh của cái vỏ khổng lồ để tham tính vị trí không gian trong lòng đất. Lát Trần lắc đầu, ngài đã biết là kẻ ngoại đạo, thuật ùng thành chỉ có thể thăm dò lòng đất ngay dưới chỗ chôn vò, thường dùng tại nơi có thổ táng. Trên núi Bình Sơn siêu vẹo thế này, khắp núi đầu đầu cũng là đá sành, về cơ bản không thể làm vậy được. Hơn nữa lần đầu thăm dò Bình Sơn, Lát Trần cũng đã dùng quyết văn nghè ngỏng, chỉ biết được động huyệt trong lòng núi rất lớn cái nọ nối tiếp cái kia, nhưng cũng chính vì đồng huyết quá nhiều nên ảnh hưởng tới độ chính xác của tiếng vọng trong lòng đất. Sâu thính lực của lão hơn hẳn những người thường, cũng không thể phân rõ hình dáng từng nơi trong lòng núi. Vì thế, không thể dùng cách này. Này ổ thành đơn công vô lượng, giếng đựng thầy, lộ phòng bằng sắt và hậu điện đều rất tìm khắp các mà vẫn không thấy chỗ chôn tài tướng Nguyên kia. Không hiểu có phải huyệt mộ này chẳng những bên trên bị kín không cầy không cửa mà còn được lấp kín bằng đất nên mới không có kẽ hở nào như vậy hay không. Ở nơi địa công phức tạp như trong lòng Bình Sơn, nếu quả thật mộ phần được làm bằng đất nền sẽ không có cách nào tìm ra. Người Nguyên không dựng mộ theo hình thức phong thủy nên sợ rằng dù có mô kim hiểu ý tới đây tương trả cũng không thể dùng phân kim đỉnh huyệt đạo thẳng đến hoàng lòng. Sòng Lão Trần cũng biết, lần này tích kiếm được nhiều đồ quý giá, nhưng nếu không tìm ra huyệt mộ thực sự thì vẫn coi như thất bại. Đầu tư một khoản lớn như thế mà rốt cuộc lại công cốc quay về. Từ nay Lão Trần làm thủ lĩnh, con mặt mũi nào đi chành cấp thấp với người trong thiên hà. Đang khi khóc sử, gã cô chợt nảy ra một suy đoán. Ngài đất tìm mộ, tuy rằng hiệu nghiệm, nhưng quy mô đền công trong núi Bình Sơn quá lớn, khiến mọi người dồn hết chú ý vào đó mà bỏ qua địa hình của núi. Dáng núi Bình Sơn giống như một chiếc bình quý thần tiên đựng tiền đền, cả quả núi không khác nào một cái bình cổ. Lòng núi cũng rộng như ruột mình, đền cung bảo điện đều được xây trong đó. Cho nên dân trộm mộ tới đây chỉ chăm chăm vào hang động trong núi mà quên mất miệng bình trên đỉnh núi. Lăng tẩm thời xưa đều xây trong lòng đất, xẻ núi làm khoách, độc đá xây lầng. Mộ thất cũng nằm sâu trong núi, nhưng mộ cổ Bình Sơn lẻ nào lại thuận theo lẽ thường dần có thể vị trí huyệt mộ sẽ hoàn toàn trái ngược với các mộ cổ thông thường xây tít trên đỉnh núi cao dưới chân núi chỉ có tình bố trí huyệt già mộ không để đánh lửa tài mắt đỉnh núi bình sơn treo leo hiểm trở quả thần mộ cổ chôn chết đó ưu điểm người đông thể mạnh của đám trộm xã lính sẽ không có đất dụng võ kê xanh oai vũ này từng nằm ngoài dữ liệu của mọi người, nhưng Gago có tài tùy cơ ứng biến, kinh nghiệm trộm mộ cũng cực kỳ phong phú, vòng ra vòng vào trong núi, ta đoán già khả năng này. Lạp Trần luận về tài trí mưu lược, không hề thua kém Gago. Không hiểu sao, lão thông lĩnh đám trộm cướp khắp thiên hà, mưu đồ nghiệp lớn, lòng sâu dạ hiểm, nhưng đến khi gặp phải vấn đề nan giải, lại không sáng suốt, nhạy bén bằng gà gô, nên trước sau không mảy may nghĩ tới chi tiết này. Giờ nghe gà gô nói vậy là mới nhiều sự tình, vội nói: "Thật là một câu nói vén cả màn mê. Người nguyên sơn mộ trong đơn cung Bình Sơn là có ý đồ trấn áp người động gì. Cái này gọi là thuật áp thắng. Bảy trận áp thắng trong lăng mộ, quả thật hiếm thấy." Nhưng thở một lầu bảy trần áp thắng cho người Dương Trạch, thường ở nơi cao nhất trong nhà, nên một cổ bình sơn chắc chắn cũng được trốn ở trên đỉnh núi.